trong điện phủ công chúa lâm hảo thanh được tùy tùng đưa đến điện bên công chủ chờ một lát công chúa sắp đến rồi tùy tùng nói xong điện cung kính rời đi lâm hảo thanh ngồi trong điện lẳng lặng uống một ngụm trà hắn nhìn tách trà trong tay gãi cười mỉa một tiếng e rằng bây giờ trà trong cung này cũng khiến người khác kinh sợ không lâu sau bóng đỏ từ sau đại điện tiến vào Lâm Hảo Thanh đứng dậy, vẫn chưa hành lễ Bên trên đã truyền đến một tiếng Được rồi, miễn lễ Nói đi Mục đích ngươi đến đây Nói không xong Bốn cung liền ở đây đem ngươi ra chém Lâm Hảo Thanh vốn hơi khom lưng Sau khi thẳng lưng Hắn nhìn thẳng thuận đức công chúa trong tiện Sau lớp khăn đỏ Vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng ta Vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Công chúa Tội thần lần này đến đây Là để hóa giải tâm bệnh nhiều năm của công chúa Tâm bệnh? <cười> tâm bệnh của bổn cung Ngươi lại biết sao? Phụ quốc sư Đại quốc sư Thục đức công chúa ngồi lên trên ghế Quốc sư vốn là sư phụ của bổn cung Ngươi lại nói người là tâm bệnh nên giết Lâm Hảo Thanh cười <cười> Nếu không phải tâm bệnh Mà là chỗ dựa Vậy những ngày gần đây Công chúa cần gì phải dùng ta thuật Để hút linh lực của những người yêu sư kia Phủ công chúa của ta vẫn có thánh tử của ngươi Thuận đức công chúa nheo mắt <cười> Lâm cốc chủ bổn cung không nghĩ đến Tay của người yêu cốc các ngươi Lại có thể kéo dài đến như thế đó Là để tự vệ mà thôi Cũng giống như công chúa Ngự yêu cốc của ta Bốn vùng đất ngự yêu Dưới sự khống chế của đại quốc sư Gắn gượng mà sinh tồn Có thể sống đến hôm nay Không nói văn vẽ Thì chính là đến cả tính mạng Cũng bị hắn tùy ý ném vứt Triều đình không phải cũng đang như thế sao Thuận đức công chúa khẽ trầm mặt Công chúa khát khao sức mạnh Tội thần bất chấp sống chết hồi kinh, chính là vì muốn cung cấp cho công chúa phần sức mạnh này. Nói ra xem nào. Luyện người thành yêu. Thuận Đức nheo mắt, nghĩ đến người nọ, thần sắc nàng ta trực hung ác. Kỹ vân hòa, nàng ta hừ lạnh. <cười> ả ta đã chết rồi, tôi còn dám đem cách luyện trên người ả đặt lên người bổn cung sao? Kỷ Vân Hòa đã chết, nhưng không phải chết vì những viên thuốc này, mà là chết vì nhiều năm bị đầy đoạn. Nhắc đến chuyện này, trong lòng thuận đức công chúa vẫn có chút oán hận. <cười> chết quá dễ dàng cho ả rồi. Lâm Hảo Thanh không để ý chỉ nói, đáng dược lúc còn sống Kỷ Vân Hòa dùng là do phụ thân ta chế ra, không giấu công chúa. Đại quốc sư dùng độc hàn sương khống chế tộc người yêu nhiều năm Vì tìm cơ hội hóa giải Phụ thân ta đã bí mật nghiên cứu đang dược luyện người thành yêu Độc hàn sương chỉ đối phó với sức mạnh song mạch của người yêu sư Nếu luyện người thành yêu hàn sương kia đương nhiên không có độc tính với những người yêu sư kia Phụ thân dùng những đàn dược đó cho người kỹ vân hòa để chống lại độc hàn sương Chỉ đáng tiếc, chưa có kết quả phụ thân đã mất sớm. Ta dựa theo nghiên cứu của phụ thân tiếp tục tiến hành. Cơ hồ đã gần chế tạo ra phương pháp luyện người thành yêu. Chỉ là ta vẫn thiếu một thứ. Thiếu thứ gì? Phương thức luyện thuốc của hàn xương. Oh, thuận đức công chúa cười khẽ một tiếng. <cười> Hóa ra. Ban đầu ta tìm ngươi chống bắt Ngươi đưa ra yêu cầu cần đọc hạn sương Nói muốn thuận tiện để ngươi khống chế người của bốn vùng đất người yêu Hóa ra là dùng thuốc của ta để làm việc của mình sao? Giờ đây không cần như xưa Công chúa Lúc ấy ta thực sự có chuyện che giấu công chúa Chỉ là bây giờ Ta cùng công chúa để muốn chống lại đại quốc sư Vì sao lại không liên thủ lại chứ? thượng đức công chúa trầm mặc hồi lâu. Ba ngày, nàng ta nói, ngươi không làm ra, ta sẽ giao ngươi cho đại quốc sư. Chương một trăm hai mươi một. Lạc Cẩm Tăng và Cù Hiểu Tinh trên vực đợi đến vô cùng khẩn trương. Lạc cẩm tay mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người, nhưng bị cù hiểu tinh ngăn lại. Tình huống dưới biển thế nào cũng không biết, người cá xuống dưới cũng không có động tĩnh gì, người đừng có nhảy xuống vẫn hơn. Thế người nói phải làm sao đây? Cả ngày nay không thấy bóng người rồi. Dường như muốn đáp lại lời của nàng, bỗng nhiên bên dưới truyền đến một trận phá nước. Hai người chưa kịp quay đầu, tức thời bị dòng nước lạnh băng dội xuống, ướt đẫm toàn thân. Trường Ý thoáng cái từ dưới biển nhảy lên bờ Theo sâu y còn có vài con cá biển còn sống đang nhảy đành đạch Lạc cẩm tay và Cù hiểu tinh đều bị động tỉnh này làm cho đờ đẫn Lạc cẩm tay ngập tức điên lên Vân hòa đâu? Ngươi đem cá lên làm gì? Tí ấy ở đâu? Cù hiểu tinh nhìn chằm chằm con cá đang nhảy đành đạch trên đất Không, không phải là vân, vân hòa chứ Lạc cẩm tay nghe xong càng thêm kích động Cái gì? trừng ý vắt nước trên tóc mình nướng rồi cái gì hai người càng thêm chấn kinh đồng thanh hỏi trừng ý rốt cuộc nhìn hai người một cái đem cả cá nướng rồi ta đem xuống cho nàng ăn lúc này hai người mới hiểu ra lại cẩm tay vỗ vỗ cù hiểu tin hắn liền nhận mệnh tiến lên nhấc cá lên lại cẩm tay đi đến bên cạnh trừng ý ừ, vân hòa tại sao lại không lên đây Chữa thường ừ, Chữa bao lâu? Ba ngày Ba ngày? Lạch cẩm tan xoay chuyển trong mắt v Vậy tỷ ấy ở dưới biển làm sao mà hô hấp được? Ngươi giúp tỷ ấy đổ khí sao? Chuyển ý ngay người xoay đầu trầm tư Lạch cẩm tan bên kia lại tự đưa ra suy nghĩ của mình Ngươi là người cá Chắc chắn sẽ không dùng cách lúa như thế Vậy hay người ở bên dưới kia ba ngày? Chỉ có hai người sao? Cô nam quả nữ, tắt lửa tối đèn. Nè, ngươi đừng có nhân lúc vân hòa cái gì cũng không nhớ mà chiếm tiện nghi của tỷ ấy đó. Trừng ý ngây ngẩn lập tức lại trầm tư. Cù hữu tinh bên cạnh nghe không được nữa, nhỏ giọng thì thầm một câu. Bà cô ơi, người đừng có thể đừng cảnh tỉnh hắn không? Trừng ý lườm cù hữu tinh một cái, lại nhìn lại cẩm tan. Nướng cả người nói quá nhiều rồi. Trình Ý tự đi sang một bên, khu vực xung quanh biển băng không như coi bắc giá rét, thời tiết hiện tại đang ấm dần, trong rừng có thể vẫn tìm được chút hoa quả tươi ngon. Trình Ý đi vào trong rừng, cô hiểu tin bên này vừa xử lý cá vừa hỏi: "Rốt cuộc người cá để thích hộ pháp của chúng ta là chuyện từ năm nào vậy? Hắn không phải bục mực giết hộ pháp ư? Ta rốt cuộc là bỏ lỡ chuyện gì mới không hiểu nhỉ?" Hừ. Hmm ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ chương một trăm hai mươi hai chu lăng đưa một viên đan dược cho thuận đức công chúa thuận đức công chúa cầm lấy đan dược màu đen ngón tay xoay viên thuốc một vòng nhìn thử nhân vậy sao lâm Hạo thành nói Hắn chỉ cần có phương thuốc chế tạo độc hèn xương. Cầm được phương thuốc, việc chế tạo ra viên thuốc này sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ là đây không phải thành phẩm. Thuận Đức Công Chúa cười. cười. Hắn còn muốn cái gì? Thuốc này không phải thành phẩm. Hắn cần sức mạnh của một yêu quái cùng một người yêu sư để hiến tế. Yêu quái là người yêu sư? Ở kinh sư rất nhiều. Chú lăn tiếp, là cần ngược yêu sư và yêu quái phù hợp với pháp thuật ngũ hành của công chúa. Thuật đức công chúa trầm mặt, bổn cung tu luyện theo hệ mộc của ngũ hành. Trong kinh sư, ngược yêu sư tu hệ mộc không nhiều. Nàng ta lại nói tiếp, sư phụ tu cũng là thuật pháp hệ mộc. Chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ sao? Chu Lăng sau khi suy nghĩ đáp Công chúa, nếu nhất định phải dùng thuốc này Thuộc hạ có một người yêu sư Có thể xứng với thân phận của công chúa Vì công chúa mà hiến tế Ai? Cờ Thành Vũ Hắn ư Thủng Đức công chúa cầm viên đang nhược trong tay cần nhắc <cười> cũng không tồi, còn về yêu quái Nàng ta nghĩ rồi nghĩ Thanh Loan cũng là yêu quái hệ thổ e rằng sức mạnh của Thanh Loan ngay ngược Không phù hợp với sức mạnh của cơ thành vũ Đối với công chúa sẽ có nguy hiểm Thuận Đức công chúa suy ngẫm, uống thuốc này luyện người thành yêu Cộng thêm cấm thuật sư phụ đưa cho ta trước đây Sau này ta không chỉ có sức mạnh của người yêu sư Mà còn có thể lấy được sức mạnh của yêu quái Lúc đó không chừng có thể đấu với sư phụ một trận Nàng ta siết chặt đan dược Yêu quái hệ mộc để lâm hạo thanh tìm. Đừng để lộ phong thanh cho phủ quốc sư biết chuyện này Ngày mai, trẻ nhất là ngày mai Ta muốn chuyện này có kết quả Vâng Buổi tối Một thiếu niên bạch y cả người đầy phong trần Vội vã tiến vào trong một tòa biệt viện Sư phụ, sư phụ Cơ thành vũ từ trong phòng bước ra Nhìn thấy cơ trữ lập tức sững sờ Sao đi lâu như vậy Trong mắt cơ trữ nổi lên ánh lệ Sư phụ, con một đường này Con, con bị bắt về cõi bắc Bọn họ thả con về đây Cõi bắc Vâng, con, con còn gặp được kỷ vân hòa trong lời đồn kia Nàng ấy chưa chết Cơ thành vũ chợt tinh ngạc Cái gì? Kỷ vân hòa trong lời đồn kia hóa thành thân nam nhi Còn cứu con Sau đó, sau đó Hắn nghẹn ngào nói không thành lời Cơ thành vũ kéo hắn vào Vào trong nói Cơ thành vũ đưa cơ trữ vào phòng Lại không biết ngoài cửa viện một tướng sĩ hắc giáp đang đứng dự tường, đôi mắt soi chiếc mặt nạ tràn đầy âm hiểm. Kỷ Vân hòa sao? Chương 123 Mùi gió bên ngoài kia không hề ảnh hưởng đến trong biển sâu chỉ Vân hòa ngồi dưới đáy biển Ăn cá nướng cùng với hoa quả tươi mà trường ý đẹp về Nụ cười bên môi cười đến vừa thỏa mãn vừa chân thành ha ở dưới đáy biển ăn cá nướng Trải nghiệm này thật tuyệt Nàng nói Điều quan trọng nhất là nơi này không tồi Vừa yên tĩnh lại ẩn mực, Còn có người đưa thức ăn đến Trường ý nhìn nàng ừ, Vậy thì ở lại nơi này luôn đi Không được Như thế chẳng cách gì ngồi tù cả Nàng vừa nói câu này lại khiến cho hai người đều vô thức Nghĩ đến quá khứ Trường ý trầm mặt Nàng lập tức xua tay Cá đuôi to, ta, ta không phải trách chàng Ta biết Trường ý nói đưa tay lên Quả dại mọng nước mà Kỷ Vân Hòa ăn, dịch quả dính bên khóe môi. Trường Ý vô cùng tự nhiên lấy tay ảo lau đi nước bên khóe môi nàng. Kỷ Vân Hòa ngây người, ho khang một tiếng. Đối với hành động này của Trường Ý, có chút không đỡ được. Nàng vừa như đói bụng phải ăn thêm một ngụm cá nướng. Trường Ý không để ý đến chuyện này, chỉ nói Sau khi nàng khỏe lại, cõi bắc hoặc người yêu cốc hoặc bất kỳ nơi nào trên thế gian, Nàng muốn đi đâu đều có thể Kỷ Vân Hòa sững sờ Nhìn gương mặt nghiêm túc của y dưới ánh sáng khe khẽ từ hải linh chi Nghe giọng nói nghiêm túc của y Nàng mục mực muốn tự do Thậm chí đi qua địa ngục một chuyến Sau này Nàng đi đâu đều được Ta sẽ không giam nàng nữa Kỷ Vân Hòa chú ý quan sát Toàn bộ biểu tình trên gương mặt y Thế còn chàng Quay về cõi Bắc. Trường Ý đáp, Nơi đó không còn là công cụ để ta tự thỏa mãn mong ước của mình. Ta sẽ bảo vệ cõi Bắc. Hệt như bảo vệ trong lúc dung nham ập đến sao? Trường Ý mặc nhận, Chị Vân Hòa nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y bỗng phì cười. cười. Trường Ý, chàng thay đổi rồi. "Ừm, có lẽ thế y cúi đầu nhìn tay mình dường như trong dự đoán của y kỹ vân hòa cũng đã trả lời được vậy sau này ta khỏe hẳn chúng ta sẽ đừng ai nấy đi y thậm chí bắt đầu căng dặn có thể đem theo cù hiểu tình hắn đối với nàng rất trung thành mà lại cẩm tang nghe thấy những lời này giống như y đang căng dặn hậu sự vậy kỹ vân hòa cười đến không ngừng lắc đầu trường ý nhìn nàng Có chút không hiểu. Kỳ Vân Hòa nói, <cười> Chàng thay đổi rồi, Mà ta cũng đã thay đổi rồi. Trường ý sững sờ. Ta từ nhỏ bị giam trong ngựa yêu cốc, Sau này lại nhiều năm trong ngục giam, Khó mà vì bản thân mà lựa chọn được. Bởi vì bị trói buộc quá nhiều, Cho nên ta chán ghét xìm xích của thế gian này. Ta mục mục muốn vươn tay đến tự do không ràng không buộc. Xem nó như là cao khát cả đời Thậm chí không tiếc liều mạng để giành lấy Trường Ý lặng lặng nghe nàng nói Chị Vân Hòa quay đầu nhìn Y Trong đôi mắt đen nhánh Toàn bộ đều là hình bóng của Y Rõ ràng đến thế Nhưng trải qua một chuyến sinh tử Sau đó lại mơ hồ trải qua một đoạn thời gian tự do tự tại Ta mới biết Tiêu Diêu khói hoạt đi khắp thiên hạ, kỳ thực không phải là tự do." Nàng nói, "Có thể tùy tâm lựa chọn, đó mới là tự do." Nàng đặt tay lên mu bàn tay của Trường Ý. Tay trong tay áo của Trường Ý cuộn lại thành quyền. Nàng dùng tay mình phủ lên bàn tay đang siết chặt của y, nhẹ khẽ vuốt ve, Anh ủi vết thương nhỏ chi chít trên mu bàn tay y. "Ta muốn lựa chọn." Trở thành một người bị trói buộc Nàng nhìn trường ý cười khẽ Vì chàng Tức thời Hải Linh Chi dường như sáng hơn Nhưng ánh mắt y cũng sáng rực lên Nàng Nàng muốn theo ta dẹp cõi bắc sao Cõi bắc Phương Nam Ngự yêu cốc Nàng học theo lời trường ý Đều được cả Chàng muốn đi đâu Đều được Trong tay áo, bàn tay chiếc lại thành quyền khẽ thả lỏng, trở tay, nắm lấy tay nàng, mười ngón đen xinh Trường ý không nói nữa, vẽ môi cong lên một đường cong ấm áp. Chân trời góc biển, giọng kỷ vân hòa văng lên bên tai y, phá vỡ sự lạnh lẽo cùng tịch mịch của biển sâu này. Ta đều đi theo chàng. Được. Ê, đợi đã. Nơi này có được tính là góc biển không vậy? Vậy không phải chúng ta đã đi qua rồi sao? <cười> Vẫn còn chân trời Còn có vô số sông hồ biển cả cùng vạn lý Sơn Hà Đời giải quyết xong chuyện gọi bắt Y cũng sẽ không làm vua của nhân gian gì đó Y muốn đưa nàng chân chính đi đến những nơi nàng muốn đến Những chuyện trong quá khứ nàng không nhắc lại Y cũng không muốn nghĩ lại Toàn bộ đều lãng quên Để mặt cho gió, cho sóng, cuốn trôi tất thảy Bởi vì mất đi lại tìm về Đã là may mắn vô cùng hiếm gặp được Chương 124 Trong điện phủ đầy màng đỏ Thuận Đức ngồi đối diện với gương lăng hoa Ngón tay nàng ta ma sát với lưng gương Nhưng vẫn không lật mặt gương lại Thần sắc nàng ta u ám Đúng lúc này Sau lưng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm Ung dung lại trầm ổn Kẻ không cần bẩm báo liền có thể bước vào trong điện của nàng Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai Đại quốc sư đứng sau lưng Thuận Đức Nàng ta cũng không quay đầu lại, vẫn ngồi trước gương, chẽ sờ đường viền trên gương Nhữ lằn, uống thuốc Đại quốc sư đem chén thuốc màu đen đặt trên bàn ngay phía tay phải của nàng ta Hắn rất ít khi ít thân làm việc gì duy chỉ mỗi chuyện này, từ chế thuốc nấu thuốc đến bưng đến đưa cho nàng Hắn đều tự mình làm, trước giờ không giao cho bất kỳ ai thuận đức xoay đầu nhìn chén thuốc đặc quánh màu đen sau khi uống vào không biết là phải chịu đầy đọa cùng đau khổ thế nào ta chút nữa sẽ uống nàng lười nhác đáp bây giờ nuốt không trôi bây giờ uống hiệu quả của thuốc mới được phát huy tốt nhất nuốt không trôi không đến câu thứ ba đại quốc sư bưng chén thuốc lên ngón tay bắt lấy xương hàm của nàng ta tiếng đầu nàng ngẩng lên dưới bàn tay của hắn thuận đức không hề có năng lực kháng cự nào đại quốc sư không nói lời nào liền đem thuốc đổ vào cổ họng của nàng ta thuận đức sống chết cắn chặt hàm răng lại hung hăng giãy dụa rốt cuộc không thể nhìn được nữa nàng ta đứng phát dậy đẩy hắn ra đại quốc sư vẫn đứng vững bất động ngược lại nàng ta cương nhiên lại va vào ghế tròn lui về sau hai bước đôi mắt nàng đỏ rực trần đầy oán hận trừng mắt nhìn hắn nốt không trôi ta không uống không uống đến lúc này ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh thần sắc kia khiến người khác khiếp sợ thuận đức chỉ cảm thấy quanh người phát lạnh da gà nổi lên từ sau lưng đến cho đến trên mặt nhưng trong lòng lại bị lửa giận của sự bất cam cùng đố hận áp chế những cảm xúc khác nàng ta thở hồng hộc trừng mắt nhìn đại quốc sư còn chưa kịp lần nữa cự tuyệt uống thuốc Bàn tay không bưng chiến thuốc của đại quốc sư khẽ động. Thuận Đức chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn khóa chặt cổ họng của mình. Sau đó sức mạnh vô hình kéo nàng ta đi, trực tiếp đẩy nàng ta ngã lên thư án. Nàng thử vùng vẫy nhưng vô ích. Xương hàm bị cậy ra, rắc một tiếng, khớp xương cơ hùa bị bóp nát Nàng biết xương hàm mình bị hắn kéo trật khớp rằng hàm không thể nào nghiến chặt lại được nữa. Đại quốc sư liền mặt không biểu tình mà đổ thuốc vào trong cổ họng nàng ta. Trước khi buông tay, hắn khẽ dơ tay, khớp hàm kia lần nữa về lại chỗ cũ. Hắn buông Thuận Đức ra quan sát nàng. Không phải là quan sát cảm xúc của nàng, mà là quan sát mặt của nàng ta. Thuận Đức chỉ cảm thấy có một cổ đau đớn từ trong tim muốn xé nát toàn thân nàng ta ra, dọc theo huyết quản bò lên mặt nàng khiến nàng đau đến rên rỉ, nàng ta vô lực ngã nhào xuống, không ngừng lăn trên mặt đất. Những vết sẹo trên mặt lại hệt như một con sâu đang nhúc nhích, từ từ đem những da thịt thối nát gồ ghề ăn mất, khiến gương mặt nàng ta trở nên bằng phẳng hơn nhiều. Đại uất sư dường như không nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của thuận đức, trong mắt giống như nhìn thấy hy vọng nào đó khe khẽ phát sáng. Cho đến khi tiếng thét của thuận đức dừng lại sẹo trên mặt nàng ta cũng biến mất đi một nửa. Nàng ta hệt như một con chó bị đánh đến bầm dập đau đớn. Gục trên mặt đất, thở hỗn hện nặng nề. Đại quốc sư ngồi sổn xuống, vẽ mái tóc rối tung của nàng ta lên, kẻ vuốt ve gò má của nàng ta. Thuốc này hữu dụng, lật sầu, đừng có không ngoài nữa. Thuận đức gục trên mặt đất, Mồ hôi lạnh có hồ làm ướt đẫm xiêm y bên trong của nàng ta. Nàng xoay chuyển trong mắt, vừa sợ hãi lại oán hợp nhìn đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không nói lời nào nữa, cầm bát thuốc cạn đem đi. Hệt như lúc đến, chậm rãi ra khỏi tẩm điện của nàng ta. Thuận đức rất lâu sau mới bình ổn lại, cuối cùng từ dưới đất bò lên. Nàng ta một tay ôm lấy lồng ngực, một tay siết chặt thành quyền. Hồ hấp vẫn chưa kịp bình phục, nàng ta lấy ra trong ngực một viên đan dược. Trong mắt phát ra sự điên cuồn cùng ác độc. Nàng ta há miệng, nuốt xuống viên đan dược kia, lần nữa ngẩn đầu. Đan dược thuận theo cổ họng trôi xuống, trong dạ dày hệt như lập tức nổi lên dông bão. Trong mảng trời đất rung chuyển kia, nàng ta đứng dậy. Không đợi được nữa, dù chỉ là một ngày một gắt cũng không chờ được nữa rồi tớ thành vũ thành loan phải hiến tế hiến tế trong thân thể ta nàng ta nói xong loạng choạng bước ra ngoài điện Trường 125 Chỉ vân hòa ở dưới đáy biển đã được hai ngày rồi Bãi hải linh chi này lúc mới gặp cảm thấy rất đẹp Nhưng ngày ngày đều gặp lại khiến người ta cảm thấy có chút vô vị Nàng bắt đầu muốn rời khỏi đây Ở thêm một ngày nữa Ngày mai liền có thể lên bờ rồi Sau này nhiệt độc có lẽ cũng sẽ không tái phát nữa trường ý an ủi nàng. Ngày cuối cùng, không thể vội được. Như vậy, vì sao lúc bắt đầu chạy không đưa ta xuống đáy biển là chỉ hái một đoá hải linh chi cho ta? Lúc ấy nhiệt độc trong người nàng chỉ cần một đoá hải linh chi là được. Hơn nữa, dưới đáy biển vốn có hải yêu, ta mang theo nàng đang bị thương đến, không tiện động tay. Kỷ Vân Hoàng nghe xong liền ngây ngẩn đưa mắt nhìn xung quanh lòng biển u tối à, thế hải yêu đâu bị ta chặt một xúc tù nên trốn rồi nhưng đây vốn dĩ là nhà của người ta mà đúng vậy kỷ vân Hoa nhìn trường ý chật lưỡi ha ác đá trong biển chiếm đoạt nhà của người ta còn không biết xấu hổ trường ý thản nhiên đáp hắn động thủ trước y nói đến vô cùng đường hoàng khiến kỷ vân hoa không nhịn được phì cười. cười ta nhớ rồi trước đây trong ngục ngự yêu cốc hình như ta cũng cùng chàng nói qua nếu có cơ hội chàng sẽ đưa ta xuống biển dạo chơi trường ý gật đầu Ừ, từng nói vậy y đáp vô cùng chắc nịch dường như bất kỳ lời nào nàng từng nói qua y đều nhớ rõ vậy ừm bây giờ cũng xem như đến một góc dạo chơi rồi Cũng nhìn thấy một khí cạnh này của chàng dưới biển rồi. Tính ra, ta cũng nhìn thấy rất nhiều khí cạnh khác nhau của chàng rồi đó. Nhắc đến chuyện này, Kỷ Vân hoa dường như nhớ ra gì đó. nàng kéo viên trân châu bạc treo trên cổ xuống. Ánh châu hòa cùng với ánh sáng của ánh sáng hải linh chi, vô cùng đẹp mắt. Mà trường ý nhìn Kỷ Vân hoa lấy ra vật này, dường như đã quên đi nỗi thống khổ khi hôm ấy rơi xuống nhọc lệ kia. Nhất thời bỗng có chút... Đỏ mặt Đây là nước mắt của người cá đúng không? Kỵ văn hòa xét lại bên người trường ý Y quay mặt sang chỗ khác Làm như không nhìn thấy Nhưng nàng nào dễ bị lừa như thế Kiên trì tiến sát bên người y um, Chàng vì ta mà khóc ư Trường ý hò khàng một tiếng Kỵ văn hòa nhìn thấy bàn tay dần đỏ lên của y Nói môi nàng cong lên Càng không định buông tha cho y Tiếng sát trước mặt y hỏi um, Chỉ có một hạt thôi ư Chỉ có một hạt Vậy chàng cho ta đủ hai hạt đi Ta sẽ lấy chúng làm khuyên tai Chừng ý nghe xong lời này xoay đồ nhìn nàng Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen lấy của nàng chàng đầy ý cười Y liền hiểu rõ Người này một bụng xấu xa Được nước lớn tới bắt đầu treo y rồi Trường Ý chăm chú nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của nàng thành thật nói Trong ngày dung nham não loạn, ta nhận ra nàng Nàng lại bị khí điện hỏa làm bị thương Chìm vào hôn mê Lúc khống mình đưa ta và nàng ra ngoài dung nham biến thành nham thạch kia Khắp mặt đất đều là trân châu hey khắp, khắp mặt đất đều là trân châu Hóa ra y còn có công năng là một hộp bão bối đẻ ra tiên cơ Kỷ Vân Hòa nhìn trường ý Thấy y không tránh né Chăm chú nhìn nàng Đột nhiên nghĩ đến câu Khắp mặt đất đều là trơn châu này Sau lưng hàm ý kia Thế là nhất thời nàng lại cảm thấy trong lòng nhói lên Nàng đưa tay xoa đầu trường ý Trung ý cũng lặng lặng để nàng xoa đầu mình Sống trong nhân gian nhiều năm như thế Y sớm biết Loài người vốn không có dạng pháp thuật thần kỳ Xoa xoa chút sẽ không đau kia Sáu năm đó Trong lòng Y vô cùng bùng bực Khi ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này Còn vì chuyện này mà cho rằng Kỹ Vân Hòa là kẻ lừa đảo Miệng toàn chứa lời gian dối Trong tội trạng của nàng Đã vẽ thêm một nét bực thật đậm Nhưng giờ dưới đáy biển sâu nàng khẽ xoa đầu Y Lại hệt như khiến cho những vết sẹo cùng đau khổ của những năm qua đều xoa dịu xuống. Lúc nàng chạm vào y, lời nói dối, xoa xoa sẽ không đau nữa. Hệt như một loại thuật pháp, thực sự an ủi được y. Y chăm chú nhìn nàng, cũng từ trong mắt nàng nhìn thấy vẻ đau lòng. Mất đi rồi tìm về được, đó là giọt lệ vui mừng. Trường ý nói, nàng cũng cần đau lòng. Kỷ Vân Hòa cứng miệng. Cá đuôi to, ta là ta đau lòng ngân lượng khắp đất, có người không ai nhặt cả, một chút cũng không biết giúp cõi bắt kiếm thêm thu nhập. Kỷ Vân Hòa dừng chút, ngẫm chút phẩm vị trong nửa câu đầu của Trường Ý vừa nói, sau đó chuyển động trọng mắt. Mất đi rồi tìm về, đó là giọt lệ vui mừng. Nàng cười. Trường Ý... Chàng đây là đang nói lời tình tứ sao? Trường Ý quay đầu nhìn nàng hỏi Đây tính là lời tình tứ ư ờ, vậy phải xem chàng xem ta là loại người nào đã Câu hỏi của nàng mang theo vài phần treo chọc Nàng cho rằng trường Ý sẽ xấu hổ trong chuyện nam nữ Nhưng lại không nghĩ đến y trực tiếp đáp Ứng kỹ của người cá đã để trên người nàng Dùng cách loại người cách nàng mà nói Chính là một đời một kiếp, một đôi tình lữ. Trực tiếp như thế, ngược lại khiến cho kỹ vân hòa có vài phần ngỡ ngàng. Nàng ngây ngẩn Hóa ra, người cá bọn chàng, chỉ khi tiếp xúc thân thể mới xấu hổ hả? Lời này ngược lại nói đến vô cùng thẳng thắn đó. Nàng chuyển đề tài. Nếu trước đó ta nói không cùng chàng quay về cõi bắc, Thế một đôi tình lữ này của chàng... Có lẽ cũng không có rồi Chuyện này trường ý cũng chưa từng nghĩ đến Trực tiếp đáp Ở trong tim Ba chữ này là dễ dàng rung động sợi dây đàn trong tim kỹ vân hòa Nàng cúi đầu cười khẽ lập tức nói "Ừm, um, thế ấn ký kia thì thế nào Ấn ký rơi trên thân thể bị ta phong ấn của nàng Nhưng dung nham điện hỏa đã tiến vào đáy hồ dùng nhàm điện hỏa có khả năng thiêu đốt vạn vật, khối thân thể kia cũng bị thiêu rụi biến mất. nói đến đây, ánh mắt trường ý khẽ rũ xuống, dường như vẫn cảm nhận được hôm ấy khi khối thân thể biến mất, cảm giác y phải chịu đựng. thế nên ấn ký cũng biến mất rồi. lại quay về chỗ chàng rồi sao? ừm, trường ý nhìn nàng, nàng không thích thử này sẽ không hạ trên người nàng nữa. Phải hạ. Trường Ý không nghĩ đến, nàng cư nhiên quả quyết nói ra hai chữ này. yên ngạc nhiên lại nghe nàng phân tích. Trường Ý, sau khi chúng ta rời khỏi đáy biển, quay về cõi Bắc, người chúng ta cần đối mặt là kẻ mạnh nhất trong trăm năm qua, chống lại cả một triều đình. Mà nay, tuy triều đình đã mất hết lòng dân, nhưng sức mạnh phủ quốc sư vẫn không thể xem thường. Chúng ta không phải lúc nào cũng mãi bên nhau Có ứng ký này Có thể để cho ta trong thời loạn thế Biết được chàng đang thế nào Biết được chàng bình an Cho nên phải hạ ứng ký Như vậy mới công bằng Công bằng Chính là y có thể cảm nhận được nơi nàng ở Nàng cũng có thể như thế Trương ý lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu Không nói nhiều Y đưa tay vén tóc nàng lên Đặt một nụ hôn khẽ lên vành tay nàng bàn tay hơi nhói, cảm giác quen thuộc, nhưng tâm tình hoàn toàn khác nhau. Cảnh môi lành lạnh của y rời khỏi bàn tai nàng, nhưng không cách xa mà khẽ thổi bên tai nàng, hệt như thổi vết thương cho trẻ con. Loại đau đớn bé tí ti này đối với kỹ vân hòa mà nói, muốn dĩ không tính là gì, nhưng bị người khác đối đãi hệt như trần bão, khiến tim nàng cảm thấy ấm áp. Trước giờ chưa từng có ai đối đãi với nàng như thế. Lâm thường Lan nuôi nàng khôn lớn đương nhiên không có khả năng. Lâm hạo thanh cùng nàng lớn lên cũng không có. Sau này nàng thành hộ pháp của người yêu cốc. Mọi người trong người yêu cốc chỉ ngước nhìn nàng. Cù hiểu tinh, lạc cẩm tan, tuyết tam nguyệt. Trước giờ chưa ai che chở nàng như vậy. Càng về sau, lúc gặp được người cá, Bọn họ lúc này cũng chưa từng thân mật qua Cho đến khi bị y bắt về cõi Bắc giữa bọn họ bị ngăn cách Bởi thủ oán và hiểu lầm Trường ý đã từng nghĩ trong lòng Nhưng chưa từng làm qua Mà nay rốt cuộc cũng xuân sẻ, Vô cùng tự nhiên Y khẽ giúp nàng thổi thổi vết thương Trong lòng nàng mềm nhũn, Cùng thành hình Gió thổi bên tai lạnh lạnh lay động tóc nàng Sau khoảnh khắc cảm động lại ngộ ra vài phần ý vị ấm áp. Có lẽ chỉ là sự ấm áp nàng cảm nhận được, phần tai nàng hơi ngứa có chút ửng đỏ. Kỷ Vân Hòa đưa mắt, lại nhìn thấy thần sắc trường ý vẫn bình thường, dịu dàng giúp nàng thổi vết thương. Hoàn toàn không biết, hành động của Y trong mắt nàng cư nhiên có vài phần ý vị khác biệt. Trường ý Hửng Chàng có lúc thực sự rất giỏi treo chọc lòng người ừ. Không nói nhảm nữa Kỷ Vân Hoa kéo cổ áo trường ý Trong lúc y hoàn toàn chưa kịp phản ứng Nàng hôn lên môi y Đôi mắt lam bằng lập tức mở to hết cỡ Không gian do pháp thuật trường ý tạo ra tức thời rung rung Hải Linh Chi cũng theo nó khẽ lay động Ánh sáng dịu dịu lấp lánh Tiếng nước vang lên trong không gian kín mít biển cả hệt như một đứa trẻ lén lút nhìn thấy màn này đang che miệng cười trộm sự tiếp xúc này của kỷ vân hòa cũng không lập tức buông tay đôi mắt lam khẽ hiếp lại tay trường ý ôm lấy đầu nàng hơi nghiêng người kỷ vân hòa nàng cũng rất giỏi trêu chọc lòng người kỷ vân hòa cười khẽ một tiếng dưới biển sâu tịch mịch trong thế giới không người biết đến này chỉ có bọn họ ở đây không biết là ngày hay đêm chính là trong thời khắc này chỉ biết đến đối phương chương một trăm hai mươi sáu trường ý nhiều ngày như vậy vì sao chàng không hỏi ta làm sao quay về dưới đáy biển chỉ vân hoa dựa vào khuỷu tay của trường ý khẽ giọng hỏi trường ý thoáng trầm mặt. ta sợ vừa hỏi giấc mộng này sẽ tỉnh lại nàng ngồi dậy ngổ nhẹ lên mặt y lại nắm lấy tay y đây là mơ sao Thiệt như mơ vậy. Chị Vân Hòa cười nói, <cười> Nếu đổi lại là mấy tháng trước, Ta mới cho rằng đến cả mơ cũng không nghĩ đến, Cả đuôi tò vẫn có ngày sẽ đối xử với ta tốt như vậy. Trường ý im lặng, Cho tay nắm lấy tay nàng. Chuyện của trước kia, đừng nhắc nữa. Ân ân oán oán như bọn họ, Trường ý nghĩ, Vốn dĩ không thể tính rõ được, nàng sống lại chính là có cuộc sống mới là cuộc sống mới nhưng chuyện này ta phải nói rõ với chàng ta là được lâm hạo thanh cứu sống lâm hạo thanh ta bị luyện người thành yêu ngoại trừ sức mạnh song mạch của người yêu sư trong thân thể vẫn còn cái yêu lực chính là nhờ nội đan sản sinh ra trong đan điền hắn lấy nội đan trong thi thể của ta ra khiến ta tái sinh thành thân yêu quái. Trường ý trầm tư. Hắn vì sao phải làm như thế? Có lẽ là niệm về phần tình cũ. Nàng đáp. Chẳng qua chuyện hắn vì sao cứu ta không quan trọng. Sau đó hắn muốn làm gì, lại e rằng sẽ liên quan mật thiết đến chàng và ta. Bàn đến chính sự, Trường ý ngồi thẳng dậy sau khi Lâm Hạo Thanh cứu ta, liền để, để ta rời đi. Hắn không chỉ bắt ta phải học thuật biến ảo, cũng được lộ ra dung mạo thật. không thể đi cõi bắc, cũng không thể đến kinh sư. Có lẽ là không muốn ta tham gia vào trong những chuyện này nữa. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta rốt cuộc vẫn tham gia vào. Hơn nữa Lâm Hạo Thanh cũng không nghĩ đến, có một ngày ta lại tìm về được toàn bộ ký ức. Ta nhớ rằng sau khi hắn cứu ta. Hắn bảo hắn phải đến kinh sư, hoàn thành chuyện hắn nên làm. Hắn muốn làm gì? chị Vân Hòa lắc đầu. Ta cùng hắn nhiều năm tranh đấu trong người yêu cốc. Hắn muốn làm gì, ta cho rằng bản thân sẽ hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai. Nhưng sau chuyện người yêu sư chống bắt hềm phục, ta thực sự có chút không hiểu ván cờ này của hắn. Thuận Đức công chúa không phải kẻ chủ mưu, nhiều năm bị đại quốc sư chiều quen thói kiêu ngạo. Mà nay... Ngoại trừ tính tình âm hiểm độc ác thì không có gì đáng sợ cả. Nàng ta muốn đối phó với cõi Bắc trong lúc phủ quốc sư cùng lực lượng triều đình không đủ, cho nên cho Lâm Hảo Thanh quyền cao chức trọng để hắn chỉ huy bốn vùng đất người yêu chống Bắc. Đó là một cách làm ngu ngốc và trực tiếp. Từ góc độ thuận đức công chúa mà nói, cách làm này của nàng ta không có gì sai cả. Nhưng vấn đề là Lâm Hảo Thanh đã đáp ứng. Điều này thực sự khiến người khác cảm thấy thật phần thú vị. Kỷ Vân Hòa nhìn trường ý, y gật đầu. Lầm hạo thành lúc ấy bị thanh Loan bắt đi. Thật sự là có hơi dễ dàng. Sau đó chủ soái không ở đó, người yêu sư bốn nơi đã tập trung toàn bộ đến đây công kích, cho nên mới được ta ở trận tiền thuyết phục. Kỷ Vân Hòa nheo mắt. Hành động này của hắn... Có một chút giống cố ý tặng người đến Cõi Bắc vậy. Nàng suy tư. Hắn đang mưu đồ cái gì? Hiện tại tin tức không thông, ta vẫn chưa trông rõ toàn cục được. Ngày mai sau khi quay về Cõi Bắc, lại nghĩ đến chuyện này. Dứt lời trường ý đứng dậy. Chắc nàng đói rồi, ta đi lấy chút thức ăn cho nàng. Muốn ăn gì nào? Uhm, đồ ngọt. Trước kia ngậm đắng quá nhiều rồi, giờ muốn ăn đồ ngọt. Được, trường ý gật đầu. Hào quả lần trước loại nào là ngọt nhất? Kỷ Văn Hoa cười hít mắt. <cười> Chàng là ngọt nhất. Trường ý ngây người, đột nhiên bàn tay khẽ đỏ lên. <cười> Ta đi chút rồi về. Nhảy lên vách vực, Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh đã bắt đầu vô vị, ngồi đổ xúc sắc chơi trò tài xỉu. Nhìn thấy Trường Ý lại đem cá từ dưới biển lên, Cù Hiểu Tinh tránh về phía sau. Hai ngày này đều là ta nướng cá, hôm nay ta không muốn nướng nữa. Ngươi không nướng thì ai nướng hả? Lạc Cẩm Tang đẩy hắn một cái, Cù Hiểu Tinh chỉ đành nhận lệnh tiến lên phía trước. Lạc Cẩm Tang như thường ngày hỏi Trường Ý. Vân hòa ở dưới thế nào rồi? Ừ, vẫn rất tốt Trương Ý đáp xong tự mình tiến vào cánh rừng phía trước Sau khi y rời đi Cụ hiểu tình lúc này mới xoay đầu nói với Lạc Cẩm Tan Hôm nay hình như tâm tình của y không tồi. Lạc Cẩm Tan kỳ quái Hả? Không giống thường ngày sao? Cụ hiểu tình thẳng thẳng đáp Hờ, thường ngày y để ý đến người ừ lại cấm tay biểu biểu môi, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng xanh. Trong lòng cảm thấy quen thuộc, vừa ngẩng đầu nhìn, khẽ ngạc nhiên, lập tức cười rộ. Thánh cơ sao lại đến đây rồi? Ủa? Nàng nheo mắt, cẩn thận nhìn kỹ trên không. Đó là... Trên trời, hai đôi cánh cực to có màu lông xanh bay ngang qua, nhưng đôi cánh này thật phần kỳ quái cung xinh đẹp như trước đây Lạc Cẩm Tan nhìn thấy Mà có chút không đồng đều Thậm chí bay trên trời còn có chút chào đảo Đến khi bay gần hơn một chút Lạc Cẩm Tan mới nhìn rõ người giữa đôi cánh kia Đó không phải là thanh cơ Mà là một nữ tử mặc hùng y Lạc Cẩm Tan và Cù hữu Tinh mặc dù chưa từng gặp qua thuận đức Bọn họ không vây nàng ta Nhưng cảm nhận rõ được trận gió vù vù lao đến kia chứa đầy sát khí Người đến đây không có thiện ý. Hai người đang đứng trong tư thế phòng bị, đôi cánh cực to kỳ bỗng đáp xuống trên vách vực. Tiến lại gần là cẩm tan lúc này mới nhìn rõ. Đôi cánh kia không phải là cánh thực, mà là do khí tức màu xanh hóa thành hình đôi cánh. Dáng vẽ của đôi cánh này xem ra có chút tương đồng với chính chiếc đuôi được khí đen ngưng tụ thành. Nhưng so với đuôi của kỹ vân hòa, nó trông gớm ghiếc kinh khủng hơn nhiều thượng Đức Công Chúa chân trần tiến về phía trước, khí tức xanh thu liễm lại. Vết sẹo trên mặt nàng ta vẫn chưa biến mất, thần sắc có chút quỷ dị khó nói nên lời. Hơn nữa, một tiếng hít thở kỳ dị của nàng ta khiến lại cẩm tan và cù hiểu tinh, không nhịn được mà lùi về sau, cố gắng duy trì khoảng cách với nàng ta. Bốn cùng nghe thấy, người cá đưa kỹ vân hòa đến đây trị thương. Nàng ta mở miệng, Giọng khàn hơn so với thường ngày rất nhiều bọn họ đâu rồi? Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh đưa mắt nhìn nhau Trên đời này kẻ thích mặc đồ đỏ Dung mạo bị hủy Hơn nữa còn tự xưng mình là bổn cung Không có người thứ hai Nghĩ đến thân phận của người đến đây Trong lòng hai người một kinh dị Một ngạc nhiên Đều biết Thuận Đức Công Chúa là người yêu sư Còn là đệ tử của Đại Quốc Sư Mà nay nàng ta tại sao lại thành dáng vẻ này? Đôi cánh này lại là chuyện thế nào? Một thân yêu khí này, đương nhiên có vài phần tương đồng với thành vũ loan điểu. Còn có, nàng ta lại biết kỹ vân hòa vẫn còn sống, còn nhanh như vậy đã đuổi theo đến đây. Bọn ta không biết người đang nói gì. Cô hiểu Tinh lên tiếng, ở đây chỉ có hai người bọn ta, không thấy con người nào khác vé môi thuận đức kẻ động thế buỗng cung lưu lại các ngươi cũng vô dụng rồi dứt lời thân người nàng ta chợt động ánh sáng xanh phát ra quanh người nàng ta lạc cẩm tang cùng cù hiểu tinh vốn dĩ không thấy nàng ta cử động nàng ta liền tức thời chuyển đến phía trước cù hiểu tinh đưa tay bóp cái cổ hắn trước khi ngón tay sắc bén của nàng ta chạm vào cổ cù hiểu tinh một dải chùì băng bỗng lao đến đâm vào lòng bàn tay của nàng ta thuận đức chỉ đành lui về sau tránh đi chùy băng tầm mắt nhìn về hướng chùy băng bắn ra người đến một thân hắc bào tóc bạc mắt xanh Cư nhiên là người cá mà nàng ta mong muốn có được trong tay rất lâu nhưng vẫn chưa đoạt được thiên hạ đại loại cũng bởi vì người cá này mà ra thuận đức nheo mắt ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm y Trong tay Trường Ý vẫn cầm vài quả mọng, y đặt chúng vào trong một phiến lá bọc lại, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh. Lúc này mới đứng thẳng người nhìn Thuận Đức công chúa trước mặt, nhìn thấy khí tức xanh quanh người nàng ta, Trường Ý nhíu mày. Người cá, bổn cung cùng người, cũng có rất nhiều thứ cần phải tính sổ. Chỉ là hôm nay bổn cung đến đây không phải vì giết người. Ánh mắt Thuận Đức lạnh lẽo, ngữ khí đều là oán độc, kỵ vân hòa đâu. nghe thấy tên này, trương ý cũng không cần phải hỏi lý do vì sao nàng ta đến đây. kiếm băng trong tay ngưng tụ thành hình, khi chỉ nhàn nhạt nói hai chữ với lạt cẩm tay và cù hiểu tinh. tránh ra. kiếm băng lập tức chém xuống, nhắm thẳng về hướng thuận đức công chúa mà tấn công. Lạc cẩm tay nhìn thấy tình hình này vẫn đang do dự. Cụ hiểu tinh chạy đến kéo nàng Đi thôi, đừng cản chân người cá Kiếm băng của trường ý Đang chặt lấy đôi cánh Do khí tức xanh tạo ra Sức mạnh va và chạm vào nhau Khiến cây cỏ xung quanh đều bị chém ngang Tức thời biến thành một mảng thấp bé Lạc cẩm tan và Cù hiểu tinh Bị sức mạnh tàn dư đẩy lùi ba bước Lạc cẩm tan lúc này Không thể không thừa nhận Trận chiến giữa trường ý với thuận đức công chúa này Đừng nói là nàng e rằng khống minh có mặt cũng không giúp được gì. Nàng không do dự nữa, chạy theo cô hiểu tinh, xoay người chạy vào trong rừng sâu. lại cẩm tan quay đầu nhìn, chỉ thấy người cá cùng thuận đức càng chiến càng kịch liệt. Mặt biển cùng bay gió cũng vì thế mà đổi màu. Nhưng nàng lại thoáng phát hiện, bàn tay cầm kiếm băng của người cá, bị lớp băng xương do hàng khí sinh ra dần dần bao phủ lấy, dường như muốn cùng kiếm băng sắp nhập thành một thể. Trước, trước đó nghe nói trong lần dung nham đại loạn Người cá sử dụng pháp thuật quá độ Nội tức trong người bị tiêu hao nghiêm trọng Y y không có vấn đề gì chứ Lại cẩm tăng thở hỗn hển hỏi Cư dữ tinh cũng lo lắng quay đầu nhìn lập tức nói Người về cõi bắc tìm cứu binh ta, ta sẽ tìm cách xuống biển tìm vân hòa Trong lúc hai người đang nói chuyện Lại có một trận cuồng phong vù vù lao đến khiến cho lạc cẩm tang và cù hữu tinh bị thổi đến nghiêng ngả sức mạnh của trận chiến này nếu nói trường ý đang chiến đấu với đại quốc sư cũng không hề nói quá không có thời gian suy nghĩ chuyện vì sao thuận đức đột nhiên trở nên cường đại như thế cù hữu tinh vội vàng để lạc cẩm tang ra đi mau trong rừng hai người lập tức chia nhau chạy đi 127 Mây gió cuồn cuộn trên mặt biển băng, lớp băng kiên cố vỡ vụn. Giữa trời và biển, sự tấn công của hai cổ sức mạnh khiến sóng thần dân lên. Mà dưới đáy biển, cư nhiên vẫn yên ắng như thường. Kỷ Vân Hòa nhìn Hải Linh Chi tỏa ra ánh sáng dịu dịu, thì thầm nói Những chuyện quá khứ này, mặc dù đã qua đi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không nhắc Trong lòng vĩnh viễn có một chiếc gai Nàng sợ hãi đình chi Đợi trường ý quay về Ta vẫn nên nói rõ chuyện này với y Quyết định xong Nàng lại xoa xoa bụng Hừm cả đuôi to này hôm nay có chút trễ Chẳng lẽ là muốn tổ chức Một bữa tiệc thịnh soạn ư Nàng bỗng nhớ đến ấn ký trên tay mình Kỵ Vân Hòa khẽ cong môi Nàng nhắm mắt trong lòng nghĩ đến dáng vẻ của trường ý chợt cảm thấy ấn ký trên tay khẽ lành lạnh tương luôn giá lạnh truyền từ đáy biển sâu truyền đến kỷ vân hòa chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình từ trong biển sâu phóng ra ngoài nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy rừng cây xanh biết phải không nghĩ đến cảnh tượng trong đầu lại là hình ảnh sương mây mịt mù thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng len keng hỗn tạp bỗng máu tươi bắn tung tóe từ trong sương mây hỗn độn kỷ vân hòa lập tức mở to mắt Trừng ý xảy ra chuyện rồi Nàng vội đứng dậy Thử ngưng tụ pháp thuật trong tay Vừa điều động khí tức trong thân thể Nàng liền cảm thấy có một luồng khí nóng Thiêu đốt xông ra từ lồng ngực Khí nóng của điện hỏa trong người nàng Đã bị đáy biển hút cạn Nhưng chút tàn dư vẫn cản trở Đến việc nàng điều động nội tức Thời gian cấp bách Nàng không dám chậm trễ nữa Hủi người hái hai đoá hải linh chi Trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai nát Rồi nuốt xuống Hải Linh Chi nhất thời áp chế khí nóng điện hỏa này, Kỷ Vân Hòa lập tức hạ quyết trong tay, trực tiếp xông ra ngoài từ không gian do Pháp thuật trường ý tạo ra. Càng lên trên, bóng tối lui đi càng lúc càng nhanh. Vẫn chưa lên đến mặt biển, nàng liền cảm nhận được mặt biển bị cơn sóng thần khuấy động. Trong lòng nàng càng khẩn trương hơn, dưới sự thôi động của Pháp thuật, chín chiếc đuôi hồ lập tức xuất hiện trong biển, càng tiến gần mặt biển. Ánh sáng chói mắt bên ngoài càng cứa đau đôi mắt nhiều ngày không thấy mặt trời của nàng. Nàng nhắm mắt, phá sóng ra ngoài, tung người nhảy lên vượt cao mấy chục trượng. Trên bờ không có người, duy chỉ còn một đống quả mọng cách đó không xa nằm trên đất, vẫn đang đặt trên một phiến lá. Trong cuồng phong và mưa bão, quả mọng cơ hồ cũng bị nước mưa làm cho dập nát. Chị Vân Hòa lần nữa thử thăm dò phương hướng của trường Ý, vì cảm thấy liên kết này vừa yếu vừa xa Hình như trong khoảng thời gian nàng ra ngoài trùng ý đã cách xa ngàn vạn dặm vậy "Hộ pháp, hộ pháp Tiếng kinh hô từ dưới biển truyền đến Kỵ Vân Hòa đứng trên vực cuối đầu nhìn xuống Cùa hiểu tinh chật vật vụt trên một tảng băng Bị sóng lớn đánh trôi nổi trên mặt biển Kỵ Vân Hòa lập tức phi người xuống dưới Đem cùa hiểu tinh lên Xảy ra chuyện gì? Trùng ý đâu rồi? biển băng sao lại thành thế này xa xa đều là băng vụn mây đen trên trời ùn ùn kéo đến mưa giông ào ào trút xuống cô hiểu tinh lau mặt thở hổn hển đáp thuận hờ, thuận đức công chúa đến rồi kỷ vân hòa sững sờ nhíu chặt mày nhìn thấy tình cảnh này thập phần nghi hoặc nàng ta đại quốc sư cũng đến ư đại quốc sư chưa đến Nhưng không biết vì sao thuộc đức công chúa lại có một đôi cánh màu xanh cực to. Lúc đầu ta còn cho rằng là thanh vũ loan điệu đến đây. Nàng, nàng ta trở nên vô cùng cường hãn, Đối với người cá, làm cho mây gió đều biến sắc. Trên người người cá hình như bị thương. Í, ta bảo lạch cẩm tàn về cõi bắc tìm cứu binh. Bản thân muốn xuống biển tìm người, nhưng không xuống được. Cô hữu tinh tâm phiền ý loạn, nói năng có chút hỗn loạn ỵ người cả vì cứu ta bị thuận đức đánh lén sau lưng sắc mặt kỹ vân hoài dần trắng bệch vừa rồi cảnh tượng khắp nơi nhiễm đầy máu tươi thông qua ấn ký xuất hiện nàng hệt như bản thân hung hăng bị chém một đau khỏi lòng lập tức truyền đến một trận đau đớn cô hiểu tinh nhận tội ỵ tỷ bị đem đi rồi bị đem đi rồi trương ý không nàng dừng chút cố gắng trấn định bản thân khi chưa chết chỉ là bị đem đi thôi đúng không đúng nhận được đáp án khẳng định này nàng khẽ thở phào một hơi thuận đức đem trường ý đi nhất định là có ý đồ của nàng ta biết trường ý vẫn còn sống sự hoảng loạn trong lòng nàng bình ổn lại một nửa nàng suy tư ban đầu thuận đức chỉ muốn người cá phục tùng nàng ta sau đó là nàng nhúng tay vào Thả người cá đi khiến nguyện vọng của Thuận Đức không thể đạt được Sau đó nữa, trong địa lao, nàng hủy đi nửa mặt của nàng ta Trường ý đến cứu nàng, cho nên mới thiêu địa lao đó Thuận Đức hận trường ý, nhưng e là nàng ta càng hận nàng hơn Mà nay Thuận Đức mang trường ý đi, nhưng lại không trực tiếp giết chết Nhất định là có dùng ý của nàng ta Có lẽ nàng ta muốn lợi dụng trường ý để dụ nàng đến Cũng có thể là muốn lợi dụng thân phận hiện giờ của trường Ý để làm vài mưu đồ có lợi cho triều đình. Tóm lại là sẽ không dễ dàng giết trường Ý. Lúc này có lẽ trường Ý cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm xúc trong lòng trào dân, não đã không ngừng suy nghĩ, cù hiểu tin đã chìm đắm trong sự tự trách của mình. Đỗ, đỗ với người cá, cuối cùng thuật đức cũng kiệt sức. N nếu không phải vì ta... Ta, ta phải đến kinh sư, dù liều cái mạng này ta cũng phải cứu người cả về. Cù hiểu tinh, kỹ vương hòa kéo hắn lại. Đừng nói những lời này, trường ý cứu ngươi không phải để ngươi lần nữa đi nộp mạng. Nhưng mà... Cù hiểu tinh ngẩng đầu nhìn nàng, dường như lúc này mới nhận ra nàng và ai kỹ trước đây có gì đó bất đồng. Hắn chớp mắt. "Hộ pháp! Người, người nhớ lại rồi Ừ, ta đều nhớ lại rồi Này nhìn về phía xa cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói Cho nên, người nên đi kinh sư là ta, không phải ngươi. Hộ Pháp Kỷ Phương Hòa trực tiếp ngắt lời hắn Người có nhiệm vụ của người Người về cõi Bắc, nói chuyện này với Khổng Minh Nhưng nhớ càng dặn người có Bắc vạn lần không thể hấp tấp Không biết thuận đức vì sao có được sức mạnh này Không thể xem thường được Tình hình trong kinh sư hiện không nắm rõ Đại quốc sư vẫn còn ở đó Cho nên phải bình tĩnh quan sát biến động Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt tình huống Cụ hiểu Tinh nghe đến hốt hoảng Chuẩn, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị trường hợp ta và trường ý có thể đều không thể trở về